Cả lên vì nụ hôn ấy. Điều đó chắc chắn đã xảy ra. Tôi đã là người phụ nữ hoàn toàn khác. Tôi thèm muốn cười đàn ông này ghê gớm. Và anh ta cũng vậy. Tôi liếc trộm anh. Vẫn là một Kristen trong phong thái lịch sự thường trực. Và có phần xa cách ấy. Thật sự khó hiểu. Anh khởi động xe rồi lùi ra khỏi chỗ đầu. Trong bài, anh bật dạng âm thanh lên. Giọng hát ngọt ngào, ma mị của hai nữ ca sĩ choáng ngợp cả không gian xe. Ôi chao, giác quan của tôi nhộn nhạo hết cả lên. Thật đúng là động tác kép. Tôi thấy giọng hát mang đến, cảm giác rung rảy, khoang khoái, chạy dọc sống lưng tôi. Kristen rẽ sang đại lộ công viên Southwest, rồi lái một cách thông thả, pha chút ế oải. Bài gì vậy? The Flower Duet Của Dilly Bass Trong vỡ opera Lạc Mè Cô thích chứ? Christian, bài hát tuyệt vời Đúng thế Anh liếc sang tôi, cười toe Trong chấp mắt, anh lại về Đúng với cái tuổi của mình Trẻ trung, vô tư lự Và đẹp đến ngưng thở Phải chăng đây chính là Chiếc chìa khóa để mở lòng anh Âm nhạc, tôi ngồi đó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 Từ Thomas Thalys đến King of Leon, Tùy vào cảm xúc thôi Còn cô, tôi cũng vậy Nhưng tôi không biết Thomas Thalys Anh quay qua nhìn tôi chăm chăm trong vài giây Rồi trở lại chú mục vào con đường Hôm nào đó tôi sẽ cho cô nghe Đó là một nhà soạn nhạc người Anh Ở thế kỷ thứ 16 Viết thánh ca nhà thờ Dưới thời Tudor Kristen lại tuét biệt cười với tôi Tôi nghĩ hơi khó nghe, nhưng cũng đầy ma lực. Nhấn nút, giọng hát của nhóm Kings of Lions vang lên ừ. Bài này thì tôi biết Sex on fire Thật hợp tình hợp cảnh Bỗng điện thoại Reo lên Cắt ngang tiếng nhạc Kristen nhấn một chiếc nút nhỏ Trên tay lái xe Craig Craig trả lời cọc lóc Anh ta thật thô lỗ Thưa ngài Craig, tôi là Wealth Tôi đã có những thông tin ngài yêu cầu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 Nhạc lại ngừng vì tiếng điện thoại. Gray, NDA, đã được gửi qua mail cho ngài, thưa ngài Gray. Một giọng nữ vang lên. Tốt. Còn gì nữa không, Andre? Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài. Kristen cúp máy bằng một động tác nhấn nút trên vô lăng xe. Nhạc chỉ nổi lên một lần nữa rồi lại bị cắt ngang khi điện thoại reo lần nữa. Thánh thần thiên địa ơi, đây là cuộc sống của anh sao? Những cuộc gọi quấy rầy không ngừng. Gray, anh cấu kịch nói, chào Gray, đã ngủ với em nào chưa? Chào Elliot, loa điện thoại đang mở, không có chỉ mình em trong xe. Kristen thở dài đến sượt. Ai đang ở đó thế? Kristen đảo mắt. Anastasia, Stu. Chào Anna. Anna, chào anh Elliot, anh được nghe nhiều về em rồi. Elliot hạ giọng nói nhỏ. Kristen cao mày.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 sải những bước dài thông thả, khoang thai đến bên cửa sổ, xe mở cho tôi. Luôn là phong thái của một quý ông, ngoại trừ khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trong thang máy ấy. Hai má tôi ửng đỏ khi nhớ đến giây phút môi anh ép vào môi tôi, và cả lúc tôi đã vùng vẫy, nhưng vẫn không thể nào chạm được vào anh. Tôi đã muốn luồn những ngón tay mình vào mái tóc rối của anh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 Đoạn câu mày quay sang Kristen. Chào buổi sáng, Kristen. Kate nói, giọng hơi thiếu thân thiện. Chào cô, Gavanagh. Anh chào bằng giọng trình trọng, cứng ngắt. Kristen, tên cô ấy là Kate. Elliot, câu nghèo nhắc. Chào Kate. Kristen gật đầu lịch sự chào Kate. Rồi liếc qua Elliot. Anh nhỗn dậy, cười tươi và ôm lấy tôi. Chào em, Anna. Anh cười. Đôi bác xanh biết lấp lánh, khiến tôi mến anh ngay lập tức. Rõ ràng anh chẳng giống Kristen điểm nào, mà cũng dễ hiểu thôi. Họ đâu phải là anh em ruột. Chào anh Elliot. Tôi cười với anh. Chợt nhận ra mình đang cắn môi. Elliot đi thôi. Kristen ôm tùm nói. Vâng. Elliot quay sang kéo thịt vào lòng và hôn của ấy một độ hôn dài không dứt Thôi mà, tìm một cái. Phòng giùm đi. Tôi e thẹn nhìn đâm đâm xuống chân, liếc nhanh qua Kristen. Tôi thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nheo mắt với anh. Sao anh không hôn em được như vậy? Elliot còn hôn kết say đắm, nhấc bỗng cô nàng lên, rồi ghi xuống bằng một động tác ôm điệu nghệ như kịch, đến nỗi tóc khí chạm cả xuống đất khi nấy hôn nhiệt tình. Gặp sao bé như cưng. Nhớ em. Anh tuét miệng cười, trông kết như tang chảy. Trước đây tôi chưa từng thấy cô nàng tan chảy bao giờ cả. Trong đầu tôi hiện ra hai chữ, duyên dáng và phục tùng. Một thiết biết phục tùng. Trời ạ, Elliot phải là tay cử lắm đây. Kristen đảo mắt rồi nhìn tôi chăm chăm với nét mặt. Tôi không thể tài nào đọc được. Mặc dù có lẽ anh hơi buồn cười, anh đưa vén một lọn tóc đi lạc ra khỏi nuôi tóc của tôi ra sau tay cái chạm phớt này khiến tôi muốn gưng thở tôi nghiêng đầu tựa vào bàn ngón tay anh với anh nhìn dịu dàng anh lướt ngón cái qua môi dưới của tôi mẫu tôi như đang sôi lên trong từng tĩnh mạch và thoát một cái anh bỏ tay xuống gặp sau nhé bác anh thì thầm khiến tôi phải bật cười vì như thế chẳng giống anh lúc nào mặc dù biết rõ anh chẳng quí trọng gì điều này Nhưng cử chỉ âu yếm dường như đã lay động Điều gì đó trong sâu thẳm Thấp hồn của tôi Tôi sẽ đón cô lúc 8 giờ Anh quay người ra cửa rồi bước thẳng Đi lướt. Theo sau anh ra xe Rồi ngoái đầu lại gửi Kate một nụ hôn gió Tôi bỗng Thấy dâng lên một cảm giác ghen tị Không mong muốn Hai người đã làm gì chưa Kate hỏi khi chúng tôi đứng nhìn Anh em họ lên xe và lái đi Giọng không giấu nổi, vẻ tò mò cực độ. Chưa, tôi trả lời cục lũng, thầm mông. cô ấy không hỏi nữa. Chúng tôi quay vào nhà. Còn cậu, rõ ràng là phải đã làm rồi, đúng không? Giọng tôi đúng là không giấu được sự ghen tị, Lúc nào cũng thành công rực rỡ trong việc quyến rũ các chàng trai. Cô ấy có một sức hấp dẫn khó cực, và lại xinh đẹp, quyến rũ, hài hước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 Ừ, có lẽ đến lúc đó mới làm nhỉ? Ờ, có khi vậy. Vậy là cậu thích anh ta? Ừ, có thích đủ để... Có. Kết nhướng mày. Chào ơi, nàng Anna Steel, cuối cùng đã phải lòng với một người đàn ông, và đó chính là Christian Gray, một tỷ phú đẹp trai, quyến rũ. Ừ vậy đó, tất cả chỉ bởi tiền thôi. Tôi cười làm bộ ra vé am hiểu, rồi hai đứa cứ cúc cũng khích suốt buổi mới phải không? Kate hỏi. Thế là tôi miêu tả với cô ấy những chi tiết không mấy hào hứng về đêm qua. Anh ấy hôn cậu chưa? Kate vừa pha cà phê vừa hỏi. Tôi đỏ mặt một lần. Một lần? Kate. Hỏi bằng giọng chế giễu. Tôi gật đầu. Có phần xấu hổ. Anh ấy bảo thủ lắm. Kate câu câu mày. Đúng là kỳ quạt. Thật ra, tôi không nghĩ chỉ là kỳ quạt thôi đâu. Bộ Kate. Nói bằng giọng rất quyết tâm Bọn mình bảo đảm là tối nay Trông cậu phải thật cuốn hút Ôi không Chỉ nghe thôi là tôi tỏa đoán được Những công đoạn cực kỳ mất thời gian Đã vậy còn nhộn và đau nữa Một tiếng nữa tớ phải đến chỗ làm rồi Từng đó cũng đủ để tớ túc tác cho cậu rồi Bắt đầu Thôi Khi kéo tay tôi rửa lôi vào phòng Ngày dài lê thê ở cửa hàng Clayton Mặc dù chúng tôi Ai cũng bận rộn. Bây giờ Đã vào mùa hè Nên chúng tôi Phải mất thêm rất nhiều thời gian Để xếp hàng lên kệ Sau khi cửa hàng đóng Công việc này chẳng cần đến dùng đầu óc Vì vậy tôi có nhiều thời gian để nghỉ ngợi Tôi đã mảy may Có được một giây phút nào Để suy nghĩ suốt ngày hôm nay đâu Với những chỉ dẫn liên tục Thẳng thắng và đầy áp đặt của Kate cẳng chân và dùng da dưới cánh tay tôi Được cạo nhẵn thính lông bài được nhổ gọn gàng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 Có điều gì đó bất thường ở đây, tôi đã hứa sẽ nhắn tin cho Kate sau khi tới Seattle. Tôi vẫn chưa nói đến cô ấy về chuyện đi bằng trực thăng. Cô nàng sẽ ngất, bị sốc mất thôi. Còn Jose nữa chứ, cậu ấy đã để lại di động của tôi, ba tin nhắn và bảy cuộc gọi nhỡ. Cậu ấy còn gọi về nhà tôi hai lần, nhưng Kate chỉ trả lời rất mập mở về chỗ của tôi. Dĩ nhiên Hồ biết tổng là Kết đang che đậu cho tôi vì Kết có biết nói dối. Nhưng tôi đã quyết định mặc kệ anh chàng. Tôi vẫn còn nhận cậu ấy lắm. Kristen có nhắc về, với tôi về thủ tục giấy tờ gì đó. Tôi cũng không biết anh đùa hay thực tình. Tôi phải ký vào tờ giấy nào đó, cảm giác tò mò về những gì sắp diễn ra, làm cho tôi muốn nổ tung trên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 Anh phát hiện điều gì ở tôi, một con bé Anna Steele rụt rè, nhúc nhát, thật không lý giải nổi. Anh đến rất đúng giờ, dĩ nhiên, và tôi khi bước ra khỏi cửa hàng Clayton, anh đang đợi, anh ra khỏi y cửa sau chiếc Audi, mở cửa xe cho tôi với một nụ cười nồng ấm. Chào buổi tối, cô Steele, anh nói, chào ngày Craig, tôi lịch sự gật đầu chào anh. Khi chui vào xe, Taylor đang ngồi trên ghế tài xế, chào anh Taylor. Tôi nói, chào cô Steel. Giọng anh ta rất lịch sự và chuyên nghiệp. Kristen bước vào từ phía cửa xe đối diện rồi nắm tay tôi, dịu dàng siết chặt, khiến toàn thân tôi rúng động. Công việc của cô hôm nay thế nào? Anh hỏi. Dài dặn dặn. Tôi đáp bằng giọng rất trầm, khô khóc nhưng đầy khao khát. Ừ.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 Kirsten đứng ngay cạnh tôi, liền sau đó lại nắm lấy tay tôi. Cũng sẵn sàng chứ? Anh hỏi. Tôi gật đầu. Trong thâm tâm chỉ muốn nói, sẵn sàng cho mọi thứ. Nhưng tôi không thể nào thốt được. Bị quá bồn trộn và rạo rực. Được rồi. Anh gật đầu nói cục ngũng với tài xế riêng. Rồi chúng tôi bước vào tòa nhà, tiếc thẳng đến thang máy. Thang máy.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 Anh nói khô khóc, tiên nhịn anh lên vẻ đùa cợt, anh biết đọc suy nghĩ, chắc chắn vậy rồi, thật đáng sợ. Tôi cố giữ nét mặt điềm tịnh, khi bước vào thang máy, cửa đóng, và kia cái sức hút điện cực kỳ lạ lùng giữa hai chúng tôi lại xuất hiện, đầy đọa tôi, tôi nhắm mắt, cố gắng vớt lờ nó, nhưng vô ích, anh siết tay tôi mạnh hơn, và chỉ 5 giây sau, cửa thang máy mở ra.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 Nó càng lớn hơn quá mức tưởng tượng của tôi. Tôi những tưởng trực thăng chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng thật ra nó có đến ít nhất bảy chỗ. Kristen mở cửa rồi hướng dẫn tôi, ngồi vào một chỗ sát phía trước. Cô ngồi đây, và nhớ là đừng đụng vào cái gì hết. Anh vừa ra lệnh cho tôi, vừa theo sau tôi chui vào trực thăng. Anh đóng sầm cửa lại, tôi thầm vui vì bên trong trực thăng tràn ngập ánh sáng. Nếu không tôi sẽ khó được mà nhìn rõ trong buồn lái bé xíu này. Tôi ngồi vào cái chỗ được sắp đặt trước. Anh cúi người xuống bên cạnh để cài dây đây an toàn cho tôi. Đài có bốn gốc và cả bốn dây được tập trung vào một khóa trung tâm. Anh thắt chặt cả hai bên dây trên làm cho tôi rất khó cử động. Trong anh gần gũi biết bao và thật chú tâm vào cử chỉ của mình. Dễ như tôi một ngoài người xa trước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 vào đi anh vừa nói vừa chỉ vào bộ tai nghe trước mặt tôi tôi vừa đeo chúng vào thì cánh quạt trực thăng cũng vừa khởi động tiết động bên tai anh cũng đeo tai nghe vào rồi tiếp tục xoay vặn thêm vài nút điều khiển nữa tôi đang kiểm tra trước khi bay kristen nói với tôi qua tai nghe tôi quay qua nhìn anh cười tươi rói anh hiểu hết những thao tác đang làm không tôi hỏi anh xoay sang cười Tôi là phi công, đủ chuẩn, được bốn năm rồi, Anastasia. Bên tôi là cô an toàn rồi. Anh đã đủ cười cáo giả. À, ý tôi là khi bay thôi. Anh nói tiếp và nháy mắt với tôi. Kristen nháy mắt. Cô sẵn sàng trước. Tôi gặp đầu, mắt mở to. Ok, đài kiểm soát PDAs Charlie Tango Golf thuộc khách sạn Golf Echo đã sẵn sàng cất cánh.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 cho cuộc hành trình của chúng tôi. Làm cách nào mà anh có thể nhìn thấy hướng để đi? Sợ không? John Christian văng trong tay tôi. Sau anh biết được mình đi đúng hướng. Đây, anh chỉ vào một trong những cái đồng hồ đo trực mặt. Trên đó có một la bàn điện tử. Đây là chiếc Eurocopter EC 135, một trong những chiếc an toàn nhất của dòng trực thăng này. Nó được trang bị để bay đêm. Anh liếc sang cười.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 Tôi chỉ muốn lướt dọc lưỡi theo quai hàm của anh. Anh chưa cào sâu, nên hàm riêng lung phúng ấy, lại càng thôi thúc tôi thực hiện mong ước của mình. ừm, tôi ước gì? Mình cảm được cảm giác sam sóc Ấy nơi đầu lưỡi, nơi ngón tay và trên mặt. Khi bày buổi tối, cô như người mù vậy. Cô phải tin tưởng vào các thiết bị hỗ trợ. Anh đột nhiên cất tiếng, cắt đứt cơn mơ để nhục cảm của tôi. Còn bao xa nữa anh, Tôi hỏi trong chiến thở dùng Đâu mà Tôi đâu có nghĩ gì về sex đâu Không hề Chưa đầy một tiếng nữa Gió đang thuận chiều ừ, Chỉ cách siro Chưa đầy một tiếng đồng hồ Quả không tệ Chẳng trách sao Người ta thích bay Chỉ còn Đợi không đến một tiếng đồng hồ nữa thôi Tôi sẽ tiếp cận Cuộc khám phá lớn Của đời mình Các cơ buộc tôi siết chặt lại Tôi như đang rơi vào trạng thái Bồn trộn cấp độ nặng Và càng lúc cảm giác này càng tăng lên, thật quỷ quái. Anh đang định làm gì tôi đây? Cô ổn không, Anastasia? Ổn. Câu trả lời ngắn, cọc lóc. Tôi được nặng ra từ mới dây thần kinh, căng thẳng. Tôi đoán anh đã miệng cười, nhưng khó, thật khó. Để biết có đúng như vậy không, trong bóng tối, Kristen lại gọi nhẹ vào một lúc nhỏ. PHDX Charlie Tango đang ở tọa độ 1.400 hết anh trao đổi thông tin với trọng điều kiện không lưu nghe thật chuyên nghiệp hình như chúng tôi đang chuyển từ không phận Portland sang không phận của sân bay quốc tế Seattle hiểu rồi SeaTac đang đợi hết và chấm dứt nhìn kia kìa anh chỉ vào một đốm sáng bé xíu như đầu đinh kim ở phía xa Seattle đấy anh luôn gây ấn tượng phụ nữ bằng cách này cái kiểu Hãy đến và bay bằng trực thăng với tôi Tôi hỏi anh Bằng một sự quan tâm rất thật thật Tôi chưa từng mời Ai lên đây cả Anastasia Đây lại là Một cái lần đầu tiên nữa của tôi đấy Anh trọng trọng nghiêm nghỉ Ờ Đây là một câu trả lời tôi không tiên liệu đến Thêm một cái lần đầu tiên nữa à Vậy cái lần đầu tiên khác là gì Chuyện ngủ với phụ nữ chắc Có lẽ vậy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 Cái chấm sáng từ thành phố Seattle băng này đang lớn dần. Đại không lưu SeaTac gọi Charlie Tango, đường hạ cánh xuống Escala và sẵn sàng tiến tới đi và ở trong trạng thái sẵn sàng hết. Đây là Charlie Tango đã hiểu SeaTac sẵn sàng rồi, hết và chấm dứt. Chắc anh thích chuyện này lắm. Tôi lẫm bẩm. Cô nói gì? Anh liếc qua tôi. Trong mặt anh thật hài hước dưới ánh sáng chập chọn trong máy bay.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 Thì ngoài tầm hiểu biết của tôi, Charlie Tangle bay vào đi, hết. Giọng nói phát ra từ đại kiểm soát không lưu, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Kristen trả lời, giọng nghe đầy quyền lực và tự tin. Seattle, đăng đến cường kề. Chúng tôi đang ở rất gần khu ngoại ô thành phố. Wow, nhìn đẹp mê ly, thành phố đêm Seattle, nhìn từ bầu trời. Đẹp phải không? Kristen thì thầm.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 Tôi thấy một tòa nhà chọc trời với bãi đổ trực thăng trên nóc Chữ Escala sơn trắng kiểm trệ trên đỉnh tháp. Nó đang đến gần. Gần hơn nữa. To, to hơn nữa. Như cảm giác lo lắng trong tôi lúc này. Lại chúa tôi ước tôi không làm anh thất vọng. Anh chắc sẽ thấy tôi còn yếu kém. Tôi ước tôi chịu nghe lời Kate mượn cái đầm của cô ấy. Nhưng tôi vẫn thích cái quần jean đen của mình. Và trên người tôi là một cái áo sơ mi xanh bạc hà Cùng với áo khoác đen của Keith chắc nhìn cũng đẹp. Tôi nắm tay vào thành ghế, mỗi lúc mỗi chặt hơn, mình sẽ làm được, mình sẽ làm được. Tôi liên tục tụng câu thần chú này khi tòa nhà dần dần hiện ra bên dưới. Trực thăng bay chậm lại và liện một vòng. Kristen đáp xuống bãi, đầu trên nóc tòa nhà. Tim tôi giật thoát lên sợ hãi. Không biết là do hệ thần kinh tác động, cảm giác nhẹ nhọn, vì hạ cánh an toàn, hay vì nỗi lo sợ, mình sẽ thất bại. Anh vặn nút, công tắc, chức, cánh trực thăng từ từ quay chậm, rồi im bặt. Âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này, là tiếng thở dồn duy nhất của chính mình. Kirsten tháo bỏ tai nghe cho mình, rồi rướng người qua tháo tai nghe cho tôi. Đến nơi rồi, anh nói dịu dàng.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 Anh nhìn tôi đâm chiêu trong vài giây, rồi nhẹ nhàng lách ra cửa máy bay để mở, dù anh trông khá cao. Anh nhảy khỏi máy bay, đợi tôi theo sau và giữ tay tôi để trèo xuống sân đáp. Chó thổi lộng lộng trên nóc tòa nhà, khiến tôi thấy lo lo vì mình đang ở nơi một cái độ cao, ít nhất phải là 30 tầng, với bốn bề trống khoát. Kristen chọn tay qua thắt lưng tôi, kéo tôi sát vào người anh đến đây. Anh nói to trong tiếng gió ầm ưu Anh giật tôi đến thang máy Và bấm số trên bảng điều khiển Cửa mở Bên trong thang máy thật ấm áp Và bốn bề ốp gương Tôi có thể nhìn thấy Kristen Ở đủ mọi góc độ Và tuyệt hơn nữa Tôi nhìn thấy hình ảnh anh đang ôm tôi Cũng ở trong đủ các góc độ Kristen gõ thêm một bả số nữa Ở bảng điều khiển Cửa thang máy đóng lại Và thang bắt đầu đi xuống Trong phút chốc Chúng tôi đã ở trong một giam phòng toàn màu trắng, giữa phòng chịu trệ, một chiếc bàn tròn bằng gỗ tối màu, cùng với một bình hoa trắng, lớn đến mức độ khó tin được đặt ở trên bàn. Những bức tranh treo khắp bốn bức tường, anh mở một cánh cửa đôi, và khung cảnh màu trắng lại tiếp tục hiện ra, chạy dọc theo một hành lang rộng dẫn đến một cửa một căn phòng tráng lệ, ở phía đối diện. Căn phòng này là nơi chính ở trần nhà cao gần gấp đôi bình thường chùm giữ đồ sổ để miêu tả nơi này, e cũng còn chưa đủ, bức tường phía xa được làm mặn kính, từ đó mở ra một ban công nhìn xuống toàn cảnh thành phố Seattle. Bên phải tôi bệ vệ một chiếc trường kỹ hình chữ U, đủ cho mười người ngồi thoải mái, đối diện nó là một lọ sưởi kiểu dáng hiện đại, là bằng thép không rỉ, loại cao cấp nhất hoặc bằng bạch kim cũng không chừng. Lửa đã được thắp trong lò, đang tỏa ánh sáng nhiều diệu. Bên trái, cạnh chúng tôi, kế cổng ra vào là một khu vực bếp, tất cả toàn màu trắng. Bàn bếp làm từ gỗ tối màu và một quầy ba dành cho sáu người. Gần bếp, phía trước bức tượng, bức tượng kính, có đặt một bàn ăn với 16 cái ghế xếp chung quanh. Một chiếc piano nguy cỡ, đen sáng loáng, nằm trang trọng. Riêng một góc. À phải rồi, có lẽ anh cũng biết chơi piano nữa. Các tác phẩm nghệ thuật với đủ kiểu dáng, kích cỡ, được treo đầy trên tường. Căn hộ này thực sao mà nói, nhìn giống như phòng triển lãm hơn là một nơi để ở. Tôi cởi áo khoác cho cô nhé. Kristen hỏi, nhưng tôi lắc đầu. Gió trên bãi đáp trực thăng ban nãy vẫn làm cho tôi lạnh lắm. Cô dùng nước chứ? Anh lại hỏi, tôi chưa mắt với anh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 Thành phố Seattle được thắp sáng một cách sống đồng ở bên dưới. Tôi quay trở vào bếp, bất vài giây. Bếp nằm xa bức tường kính. Và Kristen đang mở một chai rượu. Anh đã cởi áo khoác ngoài. Cô uống ly Phulie Pumet được không? Tôi không biết gì về rượu đâu. Anh Kristen chắc cũng được. Giọng tôi nhẹ và ngập ngừng. Trống tim tôi đang đập giường. Tôi muốn chạy thoát khỏi đây. Nơi này xa hoa quá. Thực ra, phải nói là trên đỉnh của sự xa hoa, giàu có theo kiểu Bill Gates. Tôi làm gì ở một nơi như thế này? Mì biết quá rõ Mì sẽ làm gì ở đây mà. Thâm tâm, nở nụ cười nhạc bán. Vâng, tôi muốn nằm trên giường của Kristen Gray, của cô đây. Anh trao cho tôi ly rượu. Ngay cả những cái ly cũng phản chiếu sự giàu sang, chúng nặng, làm bằng loại pha lê thời thượng.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 Tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Anh biết chơi chứ? Tôi hất cầm về cây piano. Ừ. Thật sao? Thật. Chắc chắn anh phải biết rồi. Có điều gì làm anh không tốt? Làm không tốt không? Có. Một vài thứ. Anh nhấp một ngục rượu. Mắt không rời khỏi tôi. Tôi cảm nhận được anh vẫn đang dõi theo khi tôi quay lưng và nhìn khắp căn phòng rộng mênh mông này. À, mà dùng chữ căn phòng ở đây... Không đúng, đây không thể là một căn phòng, quả là một đánh đố về từ ngữ. Cô muốn ngồi không? Tôi gật đầu, anh cầm tay, dẫn tôi đến một chiếc ghế sofa khác, không phải màu trắng. Khi ngồi xuống, tôi giật mình, nhận ra hoàn cảnh này giống như test Duberville nhìn quanh căn nhà mới, vốn là sở hữu của tên Alex Duberville xấu xa, Ý nghĩ đó làm cho tôi mỉm cười. Chuyện gì làm cô vui vậy? Anh ngồi xuống bên cạnh, quay mặt sang nhìn tôi. Đầu anh tự vào tay phải, cùi chỏ trống vào lưng ghế. Tại sao anh lại tặng riêng cho tôi cũng test of the dupervilles? Tôi hỏi. Christian chăm chăm nhìn tôi trong giây lát. Tôi đoán anh ngạc nhiên về câu hỏi của tôi. À, vì cô nói rằng cô thích Thomas Hardy Chỉ vì lý do đó thôi sao? Khiến tôi cũng cảm thấy sự thất vọng trong giọng nói của mình Anh nói Một cách khó khăn Tôi thấy quyền đó Thích hợp với cô Tôi có thể tôn cô lên như một nữ thần Từ những gì mà Angel Clare đã làm Hoặc đầy đoạn cô nhục nhã với Alex Dubovil Anh hạ giọng Và đôi mắt như lé lên anh nhìn đen tối đầy nguy hiểm. Nếu chỉ có hai lựa chọn. Tôi chọn cách thứ hai. Tôi thầm thì Nhìn anh đâm đâm. Tôi thấy mình đang sợ hãi. Anatasia đừng cắm môi nữa. Nó làm cho tôi mất tập trung. Cô không biết cô đang nói gì đâu. Anh thở hát ra. Vì vậy mà tôi ở đây. Anh câu mày Đúng thế. Đợi tôi chút nhé. Anh biến mất sau cánh cửa to. Bên kia phòng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 Anh trao kênh viết cho tôi. Cô không đọc à? Không. Anh nhớ mày Anastasia cô nên đọc kỹ trước khi ký vào những thứ đó. Kristen, điều anh không thể hiểu ở đây chính là tôi. Không bao giờ kể chuyện của anh với tôi bất kỳ ai, thậm chí với Kate. Vì vậy, việc tôi ký bản thỏa thuận này cũng không quan trọng. Nếu nó quan trọng với anh hay ngài luật sư của anh, cái người mà rõ ràng anh sẽ kể lễ về tôi thì tốt thôi. Tôi ký, anh nhìn tôi chăm chăm và gật đầu chậm rãi. Nói hay lắm cô Steele, tôi đặt bút ký vào trên hai bản thỏa thuận và trả lại cho anh một bản. Sau khi gấp tờ giấy của mình lại, tôi bỏ vào trong bóp, rồi hớp một hôi rượu dài, khẩu khí của tôi lúc này mạnh mẽ, gấp mấy lần, cảm giác thật trong tôi. Như vậy, nghĩa là anh sẽ làm tình với tôi tối nay phải không Kristen? Quỷ quái, có phải tôi vừa nói không vậy?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 Giao cấu mạnh à? Trời đất ơi, nghe thật quá kích thích. Nhưng tại sao tôi phải đi nhìn cái phòng giải trí của anh? Tôi thấy mình bối rối. Anh muốn chơi Xbox à? Anh bật cười khi nghe tôi hỏi. Không phải Anastasia, không có Xbox, cũng không có Playstation lại đây. Anh đứng gian tay về phía tôi. Anh dẫn tôi quay lại hành lang. Bên phải cánh cửa đôi, nơi chúng tôi đã vào.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 anh mở cửa, rồi lùi lại sau, để tôi vào trước. Tôi đâm đâm nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi thiết tha muốn biết có gì ở trong này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước vào. Và cái cảm giác đầu tiên của tôi vừa làm một cuộc hành trình xuyên thời gian về tòa hình án sử dị giáo Tây Ban Nha thế kỷ thứ 16. Trời đất thánh thần ơi! Chú thích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 là tên viết tắt của sân bay quốc tế Seattle Tacoma nằm ở bang Washington Mỹ Hai nhân vật trong tiểu thuyết *Test of the Duberville đã nhắc ở trên trong đó nàng Tess xinh đẹp đến nhà của bà quá phụ Duberville nhưng không gặp bà mà gặp con, tên con trai phóng đẳng của bà là Alex Duberville kể về sau đã lừa và cưỡng hiếp nàng. Xbox và Playstation là tên hai loại game điện tử phổ biến ở Anh và Mỹ. Kiểu tòa án được hình thành ở Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16 dưới vương triều vua Pernandi, đệ nhị, và nữ hoàng Isabel, đệ nhất, vốn là những người cùng tính đạo Thiên Chúa. Tòa án được lập ra nhằm duy trì sự tồn tại duy nhất của đạo Thiên Chúa ở nước này với những hình phạt giả mang, tàn khốc dành cho ai không thời Thiên Chúa.